Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vợ mất tích nhờ họ tìm Học lại nhìn Tâm cười. cười Chị ơi nhưng mà nhà em mới đi hôm qua Mẹ với chị bây giờ mà về thì thế nào cũng gặp nó ở Sài Gòn chứ không đâu Nếu mẹ với chị về Sài Gòn mà không thấy nó đó Thì đánh điện ngay cho em Bây giờ em sẽ đi trình cảnh sát Tâm đồng ý với lý luận này Đang ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang mẹ và nói Hay là mình về mẹ ơi, về xem sao, nếu mà không thấy con Trinh từ sáng thì sáng mai cả nhà kéo ra đây trình cảnh sát, con rủ nhà con đi luôn. Học nhìn mẹ vợ gật đầu phụ họa, vâng như thế cũng được. Mẹ nói nhà con không về gặp bố mẹ làm con lo quá chẳng biết nó đi đâu. Bây giờ mới 4 giờ, chị Tâm đưa mẹ về còn kịp. À, nếu gặp nhà em ở trong ấy thì chị làm ơn bảo nó đánh điện cho em biết ngay. Còn như không thấy nó đó, Thì bắt buộc ngày mai Em phải báo cáo cảnh sát là nó mất tích Bà cần phân vân không biết tính sao Tâm dục 2-3 lần nữa Bà vẫn ngồi yên Bà bây giờ đã như người mất hồn Không còn suy tính gì được nữa Tâm phải lôi tay mẹ Ra hè và nói nhỏ Về mẹ ạ Nếu mà có chuyện chẳng lành xảy ra với em con Thì nó cũng xảy ra rồi Con muốn ngày mai quay ra đây Con rủ nhà con cùng đi, cả bố nữa. Như thế thì may sao mới tìm được tông tích. Em con có mất thì ít ra mình cũng phải tìm được cái xác mà làm đám ma chứ. Đâu có thể mà cứ bí bí mật mật như thế này được. Bà cần miễn cưỡng đáp. Ừ thì tùy con đấy Hay là về rồi bà mới bố mày với chồng mày xem thế nào. Dứt lời bà quay vào nhà nói lớn. Thôi tôi về đây nhá. Nếu không gặp con Trinh thì mai tôi lại ra. Học chạy ra cửa bảo mẹ. Vâng mẹ mẹ về ạ Gặp nhà con mẹ bảo nó đánh điện ngay cho con nhé Con sốt ruột lắm Nghe mẹ nói con cũng lo Chả hiểu nó đi đâu tầm tiến lại đẩy hồng đa ra cổng Nhưng vừa đến gần chiếc xe Thì con quả đen từ nắp nhà lao vụt xuống Đậu ngay trên tay lái Và kêu lên mấy tiếng Làm tâm sợ hãi giật lùi lại Bà cần cũng vừa tới sau lưng tâm Hai mẹ con ngư ngác nhìn con quả Là thứ chim vốn không bao giờ thân thiện với người Nó đứng đó một chút Kêu thêm vài tiếng Rồi bay trở lại nắp nhà Tâm nhìn theo Rồi quay lại bảo mẹ Cái con quả này phải gió Nó sợ quá mẹ nhỉ Bà cần chấp mắt đáp mà lạ lắm con à Lúc nãy mẹ nằm ở võng Nó cũng cứ xà xuống đậu ngay bên cạnh Ai, Quả là cái điểm xấu lắm ạ Hay là Bà bỏ giờ câu nói Chậm ngâm ngước lên nắp nhà Chỗ con quả đen đang ngó xuống Tâm cắt ngang Xấu thì đằng nào cũng xấu rồi Cứ về đi Rồi sáng mai cả nhà mình kéo ra Dứt lời Tâm đẩy hông đa ra cổng Nhưng cả hai mẹ con giật mình Vì tiếng quả lại kêu thắt lên trên nóc nhà Như bị tấn công Bà cần thở dài quay vào bảo học Hai cái quả mít tốt nữ là tôi mua ở Long Thành cho con Trinh Anh đem vào mà ăn đi nhé Học hân hoan nói lớn Vâng con cảm ơn mẹ Mẹ với chị Tâm về bằng ăn Tâm đạp máy xe, bà cần leo lên yên sau, hai chân để hai bên. Nhưng Tâm dưới người đạp đến cả 10 lần, mà chiếc xe cứ đứng ỉ, không nổ. Làm bà cần lại phải tụt xuống, để Tâm dựng xe lên. Học tiến lại, hỏi một câu cho có chuyện. Hay là hết xăng rồi? Tâm vừa lau mồ hôi vừa đáp. Mới vừa đổ bà, còn nguyên cả bình thế này. Có thể là tại cái buji nó ngọt xăng. Nàng mệt mỏi khom người lấy gói đồ phụ tùng, Để mở bougie Học vội đỡ lấy và bảo Chị để em làm cho Học ngồi xuống thoăn thoát đôi tay Cầm cái bougie đưa lên trước mặt Thổi phù phù Rồi lấy mảnh rẻ chùi thật kỹ Cẩn thận hơn Học còn lấy giấy nháp mỏng Cọ sát một lúc nữa cho chắc ăn Rồi mới ráp lại Và dướn người đạp máy một cách rất tự tin Nhưng cái xe vẫn cứ ỉ ra Không nổ Tâm ngạc nhiên lắm Lắc đầu phân trần Xe của chị tốt lắm, chưa bao giờ xảy ra cái trường hợp này. Anh nhếp anh giữ rất là kỹ cái xe này mà. Bà Cần lặng lẽ bước lại ngồi chờ trên thềm bên cạnh hai bao xi măng Học mới mua lúc nãy. Học nhìn đồng hồ tay, sốt ruột vì thấy trời sắp tối. Sợ hai mẹ con về Sài Gòn trễ quá nên Học càng ra sức đạp máy. Mồ hôi vã ra như tắm mà vẫn không ăn thua gì. Học đành bảo tâm. Chị ngồi lên đi. Chị ngồi lên đi em đẩy một quãng. Có đà rồi thì chị sang số. Chỉ có cái cách... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net